Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 592 Đông Hải Biến M. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz ấy vì chuẩn bá chủ đều là bị cản lại Hồng hoang thiên địa tu sĩ cũng rốt cuộc khôi phục một chút tự tin Bắt đầu ác liệt phản kích Thông thiên giáo chủ chu tiên kiếm trận Yêu hoàng chu Thiên tinh đấu đại trận Tây phương nhị Bồ Đề đại trận. Nguyên thủy thiên tôn sắc bén bản cổ phiên. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang thiên địa cũng thể hiện ra làm cho đối phương có chút sắc mặt khó coi khí thí. cũng biết hồng hoang thiên địa cũng không phải cái gì quả hồng nhũn. Mà vào lúc này, hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên có một luồng bàng bạc hắc bạc lưu quang chập mấy chục triệu dặm ngang qua mà đến. Khí thế bằng bạc Cũng nương theo một cách thanh âm phách lối Cũng đồng thời vang lên Ngươi trù bằng ra ra đến rồi Chuẩn bị xong chưa Một vị một thân kim Ico te nam tử xuất hiện Ra trận hết sức hoa lệ Trạng thái khí hết sức hung hăng Âm dương thần quang quét ngang Phịt một tiếng Một vị táo hóa hậu kỳ cường giả Đều là bị hất bay ra ngoài Mặt mày xám xịt Đồng thời Một luồng ngũ sắc thần quan cũng là tùy theo mà đến Không có kêu căng như vậy Nhưng quy năng càng mạnh mẽ hơn Mạnh mẽ đem một vị tảo hóa hậu kỳ tu sĩ tiêu diệt một thân huyết nhục đều là rơi xuống xương trắng ơn ăn Sợ hãi rút lui Cái tên này Vẫn là lớn lối như vậy Đinh nhạc không khỏi nở nụ cười trong lòng cung dung một thoáng, ánh mắt lộ ra kiên định tự tin. Này hồng hoang, hắn thủ được. Khổng tuyên cùng chu bằng hai người bây giờ đều là táo hóa trung kỳ tu vi. Độc nhất thần thông cũng là cường hắn hơn. Có thể vượt cấp khiêu chiến táo hóa hậu kỳ cường giả. Điều này làm cho một bên phượng hoàng xem vui mừng không ngớt. Nàng hai đứa con trai này bây giờ có thể đều là trưởng thành Không cần nàng lại nhọc lòng Theo khổng tuyên hai người xuất hiện Mặt sau một đảo kim kiều đột nhiên từ đàn xa xuất hiện Ngang qua ngàn tỷ sẵm Thái thượng lão quân chân đạp kim quang mà tới Âm dương nhị khí quy năng ngập trời Trực tiếp nhấn chìm một vị táo hóa hậu kỳ cường giả Kêu thảm thiết đều là không có thường mấy lần liền vấn lạc. Lão đại, chúng ta đến rồi. U án tam hung xuất hiện. Mỗi người đều là hóa thành vài trăm trượng thân hình cao lớn. Cất bước mà đến. sấm tư không cạc cạc vang vọng. Đối với đinh nhạc hét lớn, được. Đinh nhạc hào hùng vạn trượng. Khí thế càng ngày càng cường thỉnh. Đối thủ vị kia chuẩn bá chủ cũng là càng ngày càng sắc khó coi Bị đinh nhạt ép không nhấc nổi đầu lên Liên tục thổ huyết Hồng hoang thiên địa trong chớp mắt bùng nổ ra phản kích mãnh liệt tư thế Tuy rằng người không nhiều Nhưng mỗi một người đều là nhân trung chi kiệt Cao hơn đối phương cùng các loại cảnh giới người Khí thế cường thỉnh Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên ngăn trở chặn lại rồi sự công kích của đối phương Dựa vào hồng hoang ghét giới Đứng vững bước chân Từ không vô tận bên trong Hai vị chân đảo bá chủ cảm ứng được hồng hoang thiên địa tình thế Nhất thời sắc mặt có chút khó coi Đặc biệt hậu thổ nương nương xuất hiện càng làm cho bọn họ sắc mặt âm trầm xuống Vẫn lạc một vị nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cho dù là bọn họ cũng đến đau lòng một trận. Đáng chết! Làm sao sẽ xuất hiện như vậy tu sĩ? Một cái tảo hóa đỉnh phong dĩ nhiên có như thế cường sức chiến đấu. Những nửa bước chân đảo đó là không ngăn được nàng. Một vị thật sự bá chủ tức đến nổ phổi. Này mắt thấy hồng hoang thiên địa liền muốn lạc ở trong tay. Dĩ nhiên xuất hiện biến cố như vậy Thực sự có chút căm tức Chết Một vị chân đảo bá chủ dối ra một tay Ánh mắt lạnh lùng Muốn cho hậu thổ nương nương lập tức Thủ trưởng dối ra hư không Muốn xóa bỏ nàng Nhưng lúc này Hồng quân đảo tổ cũng là nắm lấy thời cơ Trong tay ác liệt đến cực điểm Tạo hóa ngọc Điệp lộ ra mờ mịt ngọc quang Ánh sáng lưu truyền Nổ vang một tiếng Vị kia ra tay chân đảo bá chủ chính là bị đánh bay Trong miệng ro ra máu Nắm lấy thời cơ Hồng quân đảo tổ cũng suốt cuộc bắt đầu bạo phát Thiên đảo nổ vang Phía sau xuất hiện một mảnh vô biên vô hạn hư ảnh Chính là toàn bộ hồng hoang thiên địa Bàng bạc vô biên sức mảnh to lớn sôi trào mãnh liệt nhất lên Đảo tổ trong tay một phen Xuất hiện đinh nhạc xích kim Bảo thạch Bá Một đảo xích kim thánh quang ấm ánh đến cực điểm bay lên Nội bộ một mảnh dấu ấm cũng là bị gây nên Trong nháy mắt Hồng quân đảo tổ nắm chắc một điểm Một luồng chân đảo bá chủ mới có thể có đảo vực xuất hiện Bao phủ đối phương hai người Đảo vực Sao có thể có chuyện đó Không được, mau lui lại Hai vị chân đảo bá chủ phản ứng cực nhanh Sắc mặt khó coi muốn đi Nhưng lúc này nhưng là hơi trễ Thiên đảo nổ vang Hồng quân đảo tổ trong tay xuất hiện một đóa thanh liên hư ảnh Mơ mơ hồ hồ Nhưng cũng có chí cường uy năng Ứng ánh hào quang màu xanh quét qua Hai vị chân đảo bá chủ đều là bị đập cúng Trong cơ thể xương đều là nát một mảnh Thân thể nứt ra Chết Hồng quân đảo tổ quát lạnh Lại ra tay Nhất thời từ không nứt ra Hai vị chân đảo bá chủ ngã xa tư không vô tận Bá chủ chi huyết rơi ra Có vẻ hơi thây thảm Hồng hoang thiên địa nơi đó Đinh nhạc nhìn thấy màn này Nhất thời cao hứng hét lớn Hết thảy hồng hoang thiên địa tu sĩ đều là sĩ khí tăng nhiều Phản chi Hắc xác tộc đám người nhưng là dường như bị lôi cho bộ tử đến Sấm sét giữa trời quang giống như vậy Sườn xuất Hai vị chân đảo bá chủ liên thủ đều thất bại a chuyện này thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu Thực sự là vô dụng Nhưng vào lúc này Đột nhiên Hồng hoang thiên địa bên trong Đông Hải chỗ đột nhiên vang lên một thanh âm Mệnh mông cuồn cuộn Bao phủ thiên địa Chuyện tới thiên ngoại Làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc Âm âm âm Một tiếng kinh thiên vang lên âm âm Toàn bộ Đông Hải đều là phiên vọt lên Vô biên sóng lớn ngập trời Từng đảo, từng đảo sóng lớn thật sự đều là tìm thấy vòng trời cuộn cuồn mà rơi, bao phủ màn trời, nện ở đại địa bên trên, làm cho cả đông thắng thần châu đều là thành một vùng biển minh mông đầm nước. Ước vạn sinh linh đều là bị nhẫn chìm, tử thương vô số, thiên địa âm trầm một mảnh, cuồng phong gào thép. Toàn bộ hồng hoang thiên địa tựa hồ cũng là chấn động chuyển động, đại địa sản nước. Nước biển như cuồng chiều giống như chen trúc mà tới Mà ở Đông Hải nơi sâu xa Hải nhãn nơi Một luồng không gì sánh kịp sức mạnh ở khuấy lên Mơ hồ lộ ra Muốn vượt giới mà tới Mơ hồ Có thể nhìn thấy Đông Hải hải nhãn tựa hồ liên tiếp cái gì Xuyên thấu qua đi Tựa hồ có thể nhìn thấy một đảo khí thế kinh thiên bóng người đang mở ra một con đường Chính đang oanh kích bình phong Muốn đi vào hồng hoang thiên địa Sang sắc Tựa hồ hai vị chân đảo bá chủ bị thua để người này mất kiên trì Bóng người mông lung Nhưng ra tay càng thêm mãnh liệt Một tiếng vang lớn Có phá nát âm thanh hưởng lên Gào Lúc này Đáy biển Đông Hải đột nhiên nổi lên hào quang chói mắt Có thể nhìn thấy Một viên khổng lồ bảo Châu bay lên Ứng ánh kim quang biểu lộ mà ra Trong thời gian ngắn Một cách liên miên ngàn tỷ sẵm trường cự long xuất hiện Thân thể chân thực Mỗi một mảnh lân phiến đều là lập lò kim quang Cứng rắn cực kỳ Cự long díp gào Hai mắt như đại Nhật Bản Sông ngâm tiếng chấn thiên động địa Nổ vang một tiếng vang lớn Thiên đảo thoáng hiện Bàng bạc thiên đảo chi lực ầm ầm hạ xuống Để cử long uy thế càng nặng Chiếm giữ đông hải bên trên Chấn áp tất cả Đây là tổ long Đại địa bên trên May mắn còn sống sót đông hải Long vương mang theo một đám long tử Long tôn không khỏi quỳ sát xuống lão lệ sàn rùa. Cầu khẩn tổ tông phù hộ long tộc. Vừa nãy cái kia một thoáng, Đông Hải Long tộc có thể nói là tử thương vô số. Liền Long cung đều là phá nát. Hiện tại chỉ còn bên cạnh hắn những người này